Tô tất cả quý vị đã quay trở trên youtube Tô rất tất trong trình phát trưa trong phát Tô Tuần tập truyện Trùng viết tác Quỳnh quý quay Quỳnh quý Quỳnh quý chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh Chị Dậu. Quỳnh rất vui buổi chuyên kỳ kỳ xin mến kênh đồng hành cùng chương sóng ngày nay. sóng này, Đình đến cho quý vị tập 6 của bộ Nghìn Sống Băng Nhi. chào Chị khi hôm cho lại với dài lại với ekip Mơi gửi Gió bởi giả mục mục cả được cả của của của được Và và vị vị vị đã bộ sẽ quý vị đừng quên theo dõi Để k hải minh quay trở lại phòng bệnh ông chiến và bà hương đều chủ động đứng dậy rời khỏi căn phòng bọn họ đều rất quý hải minh họ cũng ủng hộ truyền tình cảm của hai người chỉ là những tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm mãi mà sóng gió lại tới không báo trước dù sao đi nữa con gái họ cũng là quân nhân nhiệm vụ ở đâu cũng đều là nhiệm vụ công tác ở đâu cũng đều là cống hiến chỉ có điều lan chi là con gái họ không yên tâm khi để cô ra đảo sau sự việc lần này họ càng lo lắng nhiều hơn hải minh nhìn cô nằm trên giường b ì n h chỉ biết đưa tay nắm lấy tay cô anh cứ nắm lấy tay cô như thế chẳng nói một câu ánh mắt anh n g i ê m chặt lên gương mặt tiều tụy của cô trái tim anh vẫn cứ nhói lên khi nghĩ về ngày hôm đó l à m g chi em phải nhanh chóng q u ỏ lại nhé anh và ba mẹ vẫn luôn mong em tỉnh lại từng ngày trời đã chuyển sang cuối chiều ông chiến bà hương nhất quyết nói muốn anh trở về nghỉ ngơi sớm hãy mình sau khi kiên trì muốn ở lại cũng không có cách nào đành thuê một phòng nghỉ gần bệnh viện để nghỉ ngơi suốt mấy ngày này anh gần như thức trắng cả ngày lẫn đêm nên vừa đặt lưng xuống liền ngủ rất say khi hải minh tỉnh lại sắc trời đã tối anh ủi ủi tắm rửa rồi chạy vào bệnh viện ba mẹ cô mới có một ngày đã tiều tùy hẳn đi chỉ nhìn tôi cũng cảm thấy rất đau lòng qua thêm một ngày lan chi vẫn nằm im lìm ở đó mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại hải minh không thể ở lại lâu hơn nên xin phép ba mẹ cô trở lại trường x a trước nếu như cô có tỉnh lại thì ba mẹ cô sẽ báo với anh sau qua thêm một ngày nữa làng trì vẫn nằm im ở đó mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại hải minh không thể ở lại lâu hơn nên xin phép ba mẹ cô trở lại trường x a trước nếu cô có tỉnh lại thì ba mẹ cô sẽ báo với anh sau hải minh bắt chuyến bay sớm nhất ra khánh hòa rồi nhanh chóng theo tàu kiểm ngư ra đảo trong suốt hành trình hai ngày vượt biển lúc nào anh cũng nghĩ tới cô ngày thứ hai khi hải minh rời đất liền ra đảo làng chị đã tỉnh lại cô ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt một lượt lâu mãi tới khi bà hương gọi cô cô mới c h o à n tỉnh khỏi cơn mơ làng chị c h ố n g tay muốn ngồi dậy nhưng tầm mắt lại đột nhiên tối sầm cô cảm thấy choáng váng liền nằm vật xuống bà hương vội vàng vươn tay đỡ lấy cô rối rít hỏi a n lan chi lan chi con thấy trong người thế nào rồi con còn đau ở đâu không để m à y gọi bác sĩ n h a lan chi lắc đầu nói con không sao chỉ là có chút choáng váng bà hương thở nhẹ ra một hơi vậy thì tốt cô nhắm đôi mắt cho cơn choáng váng nhanh chóng qua đi phải mất mấy phút sau đó cô mới mở mắt ra m ù i thuốc sát trùng xông thẳng vào cánh mũi lúc này lan chi mới ý thức được bản thân mình đang ở trong bệnh viện ngoài mẹ ra b à cô cũng đang ở đây nhìn cô với ánh mắt lo lắng lan chi nhìn bàn tay vẫn đang cắm kim t r u y ề n của mình cô khẽ châu mày ba mẹ con đang ở bệnh viện sao bà hương vừa khóc vừa gật đầu đáp đúng rồi con bị thương nặng như thế làm sao không nằm viện được chứ lan chi nghe những lời này lại càng hoang mang con con bị thương sao bà hương vừa lau nước mắt vừa gật đầu ông chiến cảm thấy lời nói của con gái có chút bất thường liền lập tức hỏi ngay lan chi con không nhớ mình bị thương à? lan chi ngơ ngác vài giây rồi gật đầu con không nhớ gì cả nghe những lời này bà hương mở lớn hai mắt nhìn về phía chồng mình ông chiến lắc nhẹ đầu ý bảo bà đừng cuốn sau đó ông quay sang c o n mà hỏi dò vậy con nhớ được những gì lan chi nghe câu hỏi ấy cảm thấy hoang mang cô nhìn ba mình vài giây sau đó cố lục lọi mọi chuyện trong trí nhớ từng dòng ký ức mơ h ồ như những dòng chảy đột nhiên tuôn ra có chút loạn trong số ký ức đó chẳng hiểu sao lại có một hình ảnh một người đàn ông người này chỉ khoảng ba mươi tuổi l à n da rám nắng vóc dáng cao cùng với gương mặt cương nghị nhìn rất anh tuấn cô không biết người này nhưng chẳng hiểu sao khi dòng chạy ký ức hiện lên trái tim cô đập có chút nhanh người đó rốt cuộc là ai chuyện cô bị thương lại là thế nào rốt cuộc cô đã quên đi những gì cơ chứ làng chì càng muốn nhớ lại thì đầu lại càng đau Cô hình như đã quên đi rất nhiều thứ. quên đã đi rất lan chi gật đầu, đầu cô không muốn nhớ thêm nữa bản thân là một người học y cô có thể nhận ra cô hiện tại đã mất đi một phần ký ức chỉ là hình ảnh người đàn ông kia cứ quanh quẩn trong đầu cô muốn biết rốt cuộc đó là ai tại sao có thể khắc sâu vào trí nhớ của cô như thế lan trì hôn mê quá lâu bây giờ miệng lưỡi cô cũng trở nên khô khốc cô khó nhọc nói ba con đã hôn mê bao lâu rồi ông hải thở dài tính khả khi ở trên đảo đã là hơn năm ngày rồi đấy năm ngày cô đã hôn mê lâu như thế sao nhưng mà có một chuyện làm cô hoang mang hơn cả b à cô vừa mới nói ở trên đảo nghĩa là như thế nào chẳng phải cô vừa mới tốt nghiệp và chuẩn bị thi bác sĩ nội trú sao lan chi ngờ ngờ một hồi lâu rồi mới dám hỏi b à bây giờ là ngày bao nhiêu rồi ông chiến cất giọng trầm buồn ngày ba tháng bảy năm hai nghìn không trăm hai ba lan chi hoang mang tột độ b à b à nói năm nay là năm hai nghìn hai mươi ba sao ông chiến đỏ h o e đùi mắt không đáp bà hương thì n ư ớ c nở gật đầu là năm hai nghìn hai mươi ba rồi con g ạ l à n g chi không nói gì hóa ra chuyện một năm trở lại đây cô đều quên hết chỉ là có lẽ trong một năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra không theo quỹ đạo trước đó cô từng vẽ ra khi mới tốt nghiệp đã đến giờ tim y tá phát hiện cô tỉnh lại liền báo cho các bác sĩ tới sau một hồi thăm khám bác sĩ quyết định cho cô đi chụp chiếu một lần nữa lan chi có kiến thức y tế nên cô cũng không quá bất ngờ khi bác sĩ kết luận cô bị mất trí nhớ do ảnh hưởng của máu đông trong não cho tới lúc này lan chi mới biết mình đã tốt nghiệp được hơn một năm sau đó cô quyết định ra đảo sông tự tây công tác và bỏ lỡ kỳ thi quan trọng nhất của đời mình ở hòn đảo này cô đã quen một chàng trai và người đó chính là người đàn ông trồng m ở ký ức hỗn độn ấy người đàn ông đó tên hải minh hai người đã quen nhau yêu nhau gần một năm cô ngồi trên giường bệnh trầm mặc hồi lâu khi nghe những điều mẹ vừa kể cho tới bây giờ những chuyện đó đối với cô chẳng còn một chút ấn tượng gì cả phía bên kia con tàu kiểm ngư vừa đưa hải minh cập cảng sông tự tây thì anh nhận được tin báo lan chì đã tỉnh lại niềm vui chưa được bao lâu ba cô lại nói lan chì đã mất đi một phần ký ức những điều cô quên mất lại chính là thời gian ở trên đạo với anh hai minh không biết rốt cuộc mình nên khóc hay là nên cười nên vui vẻ hay phải buồn bã anh vui vì cô đã tỉnh lại buồn vì cô đã quên đi anh quên hết đi những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người khoảng thời gian đó đối với anh là vô giá vậy mà c h ỉ một tai nạn hy hữu cô lại quên đi hải minh do dự một hồi không biết mình có nên gọi điện thoại cho cô không mấy ngày nay anh không được gặp thực sự anh đang rất nhớ cô chỉ sợ khi gọi rồi cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ rồi hỏi anh rốt cuộc là ai thì đau lòng biết mấy hải minh suy nghĩ hồi lâu rồi c ũ n g quyết định đánh b à o lấy điện thoại cho cô từng ư tiếng tuốt dài khô khốc càng làm cho anh thêm phận căng não vài chục giây chờ đợi tựa như mấy giờ trong lòng hải minh lúc này vừa bất an lại vừa hồi hộp lan chì ngồi ở trên giường điện thoại đổ chuông mà đôi mày thanh tú cứ nhíu chặt lại người gọi trên màn hình có tên hải minh hình đại diện là một ngọn hải đăng trên bờ biển nên không rõ anh ta là ai cái tên hải minh này nghe thực sự quen nhưng mà cô không nhớ bản thân mình đã từng quen người nào tên như thế hay chưa lan chi ban đầu không muốn nhấc máy nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng cô cứ có một dòng suy nghĩ hối thúc cô nhất định phải nhận cuộc điện thoại này đáng đo một hồi lan chi cuối cùng cũng quyết định nhấc máy màn hình xuất hiện đã kết nối hình ảnh một người đàn ông tuấn tú xuất hiện lan chi có chút hơi bất ngờ người đàn ông trong màn hình lại là người đàn ông trong giấc mơ cô thường mơ thấy mặc dù chẳng biết anh có thực sự là người yêu mình không mà xem ra đây cũng có thể là sự thật hãy mình thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút xa lạ nhưng cũng không dám thắc mắc hay hỏi nhiều anh chỉ nhìn cô trầm giọng hỏi em tỉnh lại lâu chưa em còn đau ở đâu không em còn nhận ra anh chứ lan trì l á t đầu cất giọng buồn buồn tôi không còn đau nữa nhưng nói thật tôi không nhận ra anh bác sĩ nói tôi mất đi một phần ký ức những chuyện một năm gần đây tôi đều không nhớ rõ vậy em có nhận ra tôi không lan chi lắc đầu tôi chỉ nhìn anh có chút quen mắt còn lại thì lan chi bỏ dở câu nói ở đó trong mắt hải minh có chút mất mát trái tim của anh có gì đó như vỡ vụn ra mặc dù biết là cô mất trí nhớ nhưng anh vẫn hy vọng cô còn nhớ tới mình không cần nhiều chỉ cần một chút tôi h nhưng mà xem ra là do anh hy vọng quá nhiều hải minh cúi đầu cười khổ học m ắ t có chút chua xót nhưng không dám biểu hiện ra phải mất vài phút sau anh mới cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo anh nhìn cô với ánh mắt chân thành vậy em hãy nhớ nhé tôi tên là hải minh là người yêu của em tôi đang công tác ở đảo sông tự tây thuộc huyện đảo trường sa còn em là quân y ở đó lan chi nhìn anh không đáp cách một cái màn hình nhưng cô cảm thấy con người của anh có thể tin tưởng được lúc cô tỉnh lại những ký ức về người đàn ông này tuy không nhiều nhưng lại khá rõ một năm trên đảo có lẽ cô phải quen rất nhiều người nhưng cô lại chỉ nhớ duy nhất một bóng hình là anh trò chuyện thêm vài câu bác sĩ cũng đã tới lan chi nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi cướp máy theo như lời trưởng qua các vết thương trên người cô đã ổn chỉ còn vết thương ở đầu là phải theo dõi sát sao hơn Qua quân chuyển Suốt cuộc huy nữa, tình trạng của Lan của phía bang thêm một tình trạng theo thêm. thoại tục thám từ Chi định. Hà nghỉ nhận những những hỏi chỉ liên mấy Nội ngày ổn đến ngơi ngày này, điện thoại của cô liên tục nhận được những cuộc gọi, và Cô được cô được lời dõi đã đảo. về sự cùng với lãnh bệnh Nhưng với đạo xá. một tuần nữa lại trôi qua hải minh vẫn duy trì việc trò chuyện với cô mỗi ngày anh chụp cho cô rất nhiều hình ảnh về cuộc sống và phong cảnh trên đảo kể cô nghe rất nhiều chuyện muốn gợi nhớ ký ức suốt hơn một năm này nhưng đều không mấy hiệu quả chú trùng nói di chứng về chấn thương của cô và di chứng mất trí nhớ này phải điều trị lâu dài có thể phần ký ức này sẽ khôi phục vào một ngày gần nhất cũng có thể không cách nào có thể khôi phục lại lan chi ngồi ở phòng khách cô cầm điện thoại nhìn những tấm ảnh về mảnh đất sông tự tây h ỏ i minh gửi về chẳng hiểu sao trong lòng có chút bồi hồi khó tả hình ảnh những con tàu neo đậu trong âu cảng thực sự làm cô cảm thấy có chút t h ư ơ n g quen vết thương trên người cô đã lành hẳn chỉ còn máu đông trong não là vẫn chưa tan lan chỉ cảm thấy bản thân mình cần phải quay lại sông tử tây vào lúc này cô là một quân nhân không thể vì một lần bị thương mất trí nhớ mà quên đi nhiệm vụ của bản thân bà hương ông chiến nghe con gái nói muốn quay trở lại xã đảo tìm một mực phản đối sau bao tai nạn lần trước bà bật khóc không muốn con gái một lần nữa rơi vào nguy hiểm bác sĩ nói tuy cơ thể của cô đã phục hồi tốt nhưng về phần não bộ thì bị chấn động và tổn thương không hề nhẹ song t ử tay ở ngoài khơi xa những ngày s ố n g yên biển lặng thì không sao nhưng những ngày sóng to gió lớn hoặc ngày nắng gắt rất có thể sẽ làm cô xuất hiện những cơn đau đầu hơn nữa khi ngã xuống biển làng chì còn có thể gặp phải hội chứng sợ s ố n g biển trước mắt bác sĩ khuyên cô chỉ nên ở lại đất liền sau này khi đã hồi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục ra đảo công tác nhưng mà lan chi lại không đồng ý cô ngước mắt nhìn ba mẹ với giọng điệu cầu khẩn Ba, bản bác biết bệnh ra của ra sao. nữa, mẹ, muốn muốn mở mình một con tục công tác. Con chỉ chứng có Con con cơ con con còn là một chiến đảo nào, không những thân liền. như tình Hơn thật rất tiếp thiết thể đất thể thế phải, sự sĩ, sĩ. để giả di lại gặp vì về là là Một mà nhiệm mình thể từ quân nhân không vấn khỏe chối vì vài vấn đề sức khỏe mà từ chối nhiệm vụ đề được. sức của bà hương không nói gì ông chiến cũng chỉ biết im lặng ông hiểu rất rõ là con gái mình chính là quân nhân cho nên phải có trách nhiệm với tổ quốc nhưng khi đứng trên vườn diện của người làm cha ông bà thực sự muốn ích kỷ một lần con gái ông bà bị rơi xuống biển một lần mà may mắn sống sót chỉ sợ lần sau có còn may mắn được như thế hay không ông chiến tháo gọng kính trên mắt đứng dậy bước lên phòng sách khuôn mặt ông lộ rõ và khó xử ngày hôm qua ông đã trao đổi với anh vịnh và anh trung ở sông tự tây về vấn đề của lan chi anh vịnh có nói nếu như cô có nguyện vọng trở về đất liền thì anh ấy cũng sẵn sàng ra quyết định đưa cô trở về lan chi là một tài năng của viện quân y bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú sẽ là vô cùng đáng tiếc Chỉ có điều, ông không nợ cắt đứt mỗi nhân duyên của con cậu chỉ cho con gái ra đảo thì không được, mà cho cô ra đảo cũng không nhân mình phó huy Thật thì tình huống thoái Không thì không không điều, đứt đang đảo đảo mỗi gái với kia. giờ tiến gái duyên ông ông nợ lượng nang. xong. mà bây ra ra sự ở ông không cấm con gái ra đảo mà chỉ muốn con gái ra đảo sau khi hồi phục hoàn toàn và hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú ông chiến suy nghĩ cả một ngày cuối cùng cũng đành bàn bạc với bà hương về việc sẽ nói chuyện với hải minh làm sao ngăn không cho con gái ra đảo vào thời gian đầy ông bà biết quyết định này đối với hải minh và lan chi đều hết sức tàn nhẫn chỉ là đứng trước sức khỏe và tương lai của con gái ông không biết phải làm sao chuyện cống hiến cho tổ quốc là điều nên làm nhưng mà cống hiến ở ngoài đảo hay cống hiến trong đất liền cũng đều như vậy thôi hải minh nhận được điện thoại của ông chiến trong một chiều mưa sau khi cướp máy anh cứ đứng yên như vậy nhìn ra bầu trời bên ngoài đang mưa như trút nước những lời ba cô vừa nói anh nghe đều hiểu cả chỉ là không biết lấy lý do gì để đưa cô trở lại đất liền thôi lan chi là một cô gái có trách nhiệm lại rất kiên cường chỉ sợ nếu như cố chấp đưa ra quyết định chuyển cô về đất liền nhất định cô sẽ không nghe theo hải minh mang theo những t r a n g trở này tâm sự với anh hải Những tưởng anh sẽ phản đối, vậy mà anh lại rất đồng tình. Anh Hải h rất t sẽ đối, lại vậy mà ự chú sự k ô n muốn một người còn chưa hồi phục như Lan g một bất chưa hồi Chi, phục chấp ra l đảo vào c Bác này. nội sĩ trung ú là tinh ngãnh anh cũng không hoa của y, m ố Lan Chi bỏ qua n Chi cơ hội tốt. Chú hội bỏ u một tốt. t r biết chuyện cũng khẽ thở dài l a n c h i bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú đã hơn một năm trước là điều c h ú cảm thấy đáng tiếc chương trình bác sĩ nội trú giới hạn độ tuổi nếu như để lỡ đi chính là vụt mất cơ hội của đời mình c ậ vẫn quyết định để con bé trở lại đất liền sao hải minh đặt ly trà xuống ánh mắt nhìn về phía xa xăm thật lòng mà nói cháu không đỡ xa cô ấy nhưng mà so với việc cô ấy có được cơ hội thi bác sĩ nội trú cùng với việc đảm bảo sự an toàn và hồi phục tổn thương trong não thì lại không đáng là gì chú trung trầm m ặ t hồi lâu mới nhìn anh hỏi vậy cậu tính đưa con bé trở lại đất liền như thế nào với tính cách của con bé hẳn cậu rõ hơn tôi chứ hải minh biết điều đó anh đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu biện pháp anh đưa ra được lúc này có lẽ là một biện pháp tiêu cực nhất nếu như cô không đồng tình trở về anh sẽ cùng cô nói lời chia tay hải minh từng đọc được ở đâu đó rằng khi người ta đủ thất vọng đủ đau lòng họ sẽ có xu hướng chạy trốn khỏi thành phố thân quen chứa nhiều kỷ niệm để đến với nơi họ có thể chữa lành hải minh biết chuyện này đối với cô là rất tàn nhẫn nhưng anh bây giờ không tìm được cách nào tốt hơn đôi khi có những tình yêu vượt qua cả sự chiếm h ữ u cái cách họ yêu một người chính là không nhất thiết phải ở bên nhau mọi lúc cho dù là xa cách cho dù là không bên nhau nữa thứ họ mong muốn chỉ là nửa kia được an toàn hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế hải minh bây giờ đang rất khó xử những dây d ứ t trong lòng không biết phải bày tỏ với ai chú chó đồ thấy anh khùng vui chỉ quanh quẩn cò cò vào chân anh như an ủi hải minh đưa tay ra xoa đầu nó nó cũng tự động nằm xuống khẽ liếm lấy tay anh từ lúc cô bị thương cho tới bây giờ hải minh đã đón nó về đơn vị chăm sóc cô không có ở đây cứ mỗi lần nhìn thấy chú chó này anh lại nhớ tới những buổi chiều cùng với cô đi dạo trên đảo chỉ sợ sau này cũng chỉ còn nó thay cô ở lại bên anh s á t trời đã tối hải minh vẫn ngồi yên bất đ ộ n g trên bậc thềm nhìn về phía ánh hoàng hôn ở phía chân trời an thấy anh ngồi như vậy cả buổi chiều thì bước tới ngồi xuống bên cạnh anh anh minh anh có tâm sự gì sao hải minh thở dài đáp ừ có chuyện gì nếu có thể nói ra thì anh cứ nói đi để trong lòng như vậy lại càng thêm khó chịu anh em mình tuy là đồng đội nhưng cũng thân thiết giống như anh em trong nhà nhìn anh như vậy em thực sự rất lo lắng hải minh quay sang nhìn an đôi môi mỏng cố gắng mở ra một nụ cười yếu ớt có những chuyện nói ra chỉ làm cho vết thương lòng thêm n h ứ t nhối dù sao đi nữa cũng cảm ơn an cười anh đừng khách sáo cũng đừng có ôm hết tâm sự trong lòng chuyện của anh và lan chi bọn em đều biết cả anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá sau này khi mọi chuyện ổn thỏa hãy tìm cách nói ra những suy nghĩ của anh cho cô ấy biết em tin lan chi nhất định sẽ hiểu cho anh hải minh thở dài chỉ mong là như thế thời gian dần qua đi những vết thương bên ngoài trên cơ thể lan Chi đã gần như khỏi hẳn những ngày này cô cùng với hải minh thường xuyên trò chuyện trải tìm cô cũng có cảm giác biết nhớ anh cô đang chọn một ngày đẹp trời để tiếp tục ra đảo công tác bà hương ông chén c ả n không được nên đành chiều lòng cô chuyến tàu kiểm ngư lần nữa rời cảng Đưa lần à đoàn n cùng công tác của đài truyền hình tới trường g trì tác tới của với đài xa. l này đài truyền hình có một chương trình phải ghi hình trên đảo ngoài ekip của nhà đài còn có một số anh chị em nghệ sĩ diễn viên và hoa hậu lúc bước lên con tàu làng chì vô tình liếc nhìn xuống dưới một cảm giác chóng mặt nôn nao ập tới làm tầm mắt cô đột ngột tối s ầ m lại làng chì loạng choạng bám chặt vào tay viện cố gắng trấn áp những cảm giác khó chịu ấy cô không sao chứ một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra đỡ lấy cô còn giúp cô lên tàu lan chì cúi đầu thợ dốc cô đưa tay lên ngực mình vuốt nhẹ phải chừng năm phút sau cô mới ổn định được cảm xúc lan chì nhìn cô gái kia nói lời cảm ơn với cô ấy rồi tìm về phòng mình trước đây cô chưa từng bị như thế này bao giờ tại sao sau khi tai nạn xảy ra cô lại sợ cái cảm giác bước lên cầu nối để lên tàu như vậy lan chi ngồi thẫn tờ bên khung cửa sổ nhìn ra đại dương mênh mông hôm nay ngoài biển gió lớn vừa rồi cô ra bon g tàu trò chuyện cùng với mọi người có một lúc mà đầu đã bị gió làm cho ông ông hai bên thái dương đôi lúc giật giật nửa đầu phía sau cũng đau nhói làm cô phải chạy vào trong đ ạ i lấy trồng chiếc túi x á t Một t viên hai u ố c ghi đ u Làng chị nhanh ngày m i ệ n nuốt xuống. Từ bao giờ thân thể của cô lại yếu ớt như cơn dùng n yếu thuốc đau? Từ thể ớt thế? Từ bao giờ chỉ một tới giờ giờ gió giảm g bao bao của Hai lại lại phải chỉ cô cô trên tàu đã qua đi làng chì cuối cùng cũng cập biển nhìn khung cảnh bây giờ có phần quen thuộc làng chì cứ đứng tầng ngần ở khu nhà đón tiếp thật lâu mãi cho tới khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cô cô mới thu lại tầm m ắ t của mình hải minh nghe tin tàu kiểm ngư tới liền ra ngoài này chờ từ sớm t h o ả n g thấy bóng dáng của gái nhỏ bước lên tàu trái tim anh đập nhanh hơn hải minh lập tức đứng lên bước chân của anh không tự giác đi nhanh hơn một chút sao em lại chạy ra đảo sao không nghe lời làng chì ngước mắt nhìn người đàn ông vừa mới nói câu đó đ ã t r á c h m ó c g i â y phút bốn mắt nhìn nhau trái tim cô giống như đập nhanh hơn một nhịp người đàn ông này chính là người mà cô vẫn mơ thấy hàng đêm là hải minh vẫn hay gọi điện trò chuyện với cô mặc dù những chuyện trước đây đều không nhớ rõ nhưng giờ đây khi đứng trước mặt nhau trái tim cô lại vô cùng rung động tựa như những nỗi nhớ của những ngày xa xưa đều đồng loạt ùa về lan chi chạy tới giang tây ôm chặt lấy anh trong sự ngỡ ngàng của người đàn ông trước mặt anh nhìn cô hoang mang hỏi lan chi em nhớ lại rồi sao lan chi hoảng loạn nhanh chóng b u ô n g anh ra rồi đứng thẳng người dậy khuôn mặt cô có chút xấu hổ khoảnh khắc vừa rồi ngay cả b ạ n thân lan chi cũng không hiểu sao mình lại làm ra chuyện mất mặt như thế cô l ấ p bắp không nói tạnh cô xin lỗi thực ra tôi chưa nhớ lại nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy anh tôi lại có cảm giác muốn ôm lấy anh ngót quá hải minh bật cười xoa đầu cô cưng ơ đ ợ n g bởi vì chúng ta đang yêu nhau mà anh minh l à a n h thật sao một giọng nữ nhỏ nhẹ b ớ t chợt vang lên hải minh nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu nhìn lại người đó vừa lúc đã bước tới bên anh tú anh mỉm cười tự nhiên quàng tay mình vào tay anh rồi ngước mắt nhìn anh trong ánh mắt của cô ấy lộ rõ sự ngạc nhiên và vui mừng đã năm sáu năm rồi nhỉ không ngờ lại gặp anh ở đây hải minh bị một mùi nước hoa lạ xông thẳng vào mũi anh nhiều mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh mình nhanh chóng đưa tay gạt cánh tay đang quấn lấy tay mình của cô ta ra tú anh bị hải minh gạt tay ra thì sững sờ vài giây lúc này cô ta mới để ý thấy trước mặt anh còn có một người con gái trong đôi mắt cô ta ánh lên vài tia ghét bỏ nhưng rất nhanh cô ta giấu nhèm đi tú anh giả vờ gãi đầu cười gượng xin lỗi là em vui quá cho nên tất lễ rồi hải minh câu mày nhìn cô ta vài giây khi nhận ra danh tính của người nọ liền có chút bất ngờ anh ngờ v ừ a g ọ i cô là tú anh Tú anh nghe câu hỏi thì mỉm cười đúng rồi là em hải minh em đã trở về rồi đây hải minh không nói gì chỉ vươn tay nắm lấy tay làng chi kéo sát vào người mình như một sự khẳng định sau đó anh mới mỉm cười tự nhiên như không nói chuyện gì anh bảo trở về cũng tốt nhưng tại sao cô lại tới đây tú anh nửa đùa nửa thật bảo tại sao em không thể tới vì cô ta sao hải minh câu mày không liên quan tới cô ấy tú anh thấy anh kéo tay lan chi đứng ra phía sau người mình như sợ cô ta làm tổn hại người ấy thì cúi đầu cười khậy người đàn ông này từ bao giờ lại biết bảo vệ người khác như thế trước đây khi ở bên cô ta cho dù là quan tâm cho dù là yêu đương đi chăng nữa người đàn ông kia vẫn đối xử với cô ta rất lạnh lùng sau này khi đã chia tay những tưởng anh sẽ rất đau khổ sẽ cầu xin cô ta quay trở lại sẽ mãi mãi vẫn chờ đợi cô ta nhưng có lẽ cô ta đã sai tú anh cười khẽ cô ta nói trông cày đắng cũng phải nhỉ nhưng mà anh đừng lo chỉ cần hai người còn chưa kết hôn em vẫn còn rất nhiều cơ hội tú anh mau đi thôi một tiếng còi cắt ngang lời của tú anh cô ta quay trở lại mỉm cười trước khi rời đi còn không quên nhắn nhủ với hải minh một câu chúng ta sẽ còn gặp lại đấy tú anh đã đi xa lúc này hải minh mới quay sang nhìn lan chi kéo cô vào lòng ôm lấy tựa như những lo lắng nhớ mong đều muốn hòa vào cô gái nhỏ này vậy em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi tại sao em lại chạy ra đảo thế bệnh tình của em vẫn chưa ổn định em cứ coi thường sức khỏe như thế làm sao tôi có thể yên tâm đây lan chi chỉ cười đã là một người quân nhân làm sao chỉ vì lý do sức khỏe chưa ổn định mà thoái thác nhiệm vụ chứ hơn nữa tôi cũng đã ổn chỉ là trí nhớ chưa hồi phục được thôi hải minh thở dài sau khi đưa cô trở về bệnh xá anh cũng nhanh chóng quay trở về sở chỉ huy hôm nay có đoàn công tác x a đảo quay chương trình nên sẽ nghỉ tại nơi đây hải minh ngồi trong phòng truyền thống cùng những đồng đội khác trực tiếp đón đoàn Tú ta trở tìm ta theo vật chất kết trở thời trước thương. anh phía anh ba quay xưa xa hòa quay gian ngồi diện hàng Lần này chính muốn nối duyên Minh. Năm ngu đắng. chính muốn anh cách ghế. showbiz cách Hải chạy giờ đối lại với lại với mụi đuổi lại cái việc lại ở đây đó để đây được do cô cô cô Bây bảo là và là là và yêu về về vệ cô ta biết gia đình hải minh thuộc hàng có điều kiện bố mẹ của anh tuy là giáo viên về hưu nhưng cũng có rất nhiều tiền hơn nữa họ chỉ có duy nhất một đứa con trai cho dù thế nào cũng chiều ý con trai nhất hơn nữa người đàn ông này chín h chắn lại có ngoại hình năm đó tuy anh ta lạnh lụng nhưng cũng từng yêu chiều cô như mạng cô ta nhất định phải lấy lại được những gì mình đã từng có hải minh ngồi ở vị trí của mình chuyên tâm lắng nghe những kế hoạch của đoàn quay phim sẽ ghi hình trên đ ả o sắp tới mà cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình việc gặp lại tú anh ở đây là điều chưa bao giờ anh nghĩ tới năm đó cô ta bỏ anh đi vì chạy theo người khác bây giờ trở lại thậm chí còn dấn thân vào giới giải trí chỉ sợ rằng mọi chuyện từ đây sẽ rối tung lên lan chỉ trở về b ì n h xá trong sự ngỡ ngàng như ngày đầu cô đặt chân tới đây suốt quãng đường trở lại b ì n h xá cô đều phải nhờ sự giúp đỡ của người dân chỉ đường lúc cô đi qua trường tiểu học vừa lúc vào giờ ra chơi các em học sinh nhìn thấy cô đều vẫy tay chào làng chì chỉ gượng g ạ o chào lại với cô những chuyện này vẫn còn nhiều lạ lẫm bởi vì những ký ức về nơi này cô đã không còn nhớ nữa làng chì cứ đi dọc con đường bê tông cuối cùng cũng về tới b ệ n xá nhìn căn nhà sơn trắng ba tầng khang trang trước mắt trong lòng cô cảm thấy có chút thân quen anh sơn đang cầm tập hồ sơ bề nán đi trên hành lang tầng hai vì thấy bên ngoài có người liền quay đầu nhìn ra phía đó anh sơn hai mắt mở to không tin vào mắt của chính mình sau vài giây chắc chắn bản thân không nhìn lầm anh liền nhanh chân chạy xuống dưới như một cơn gió làng chi là em thật sao em khỏe rồi ạ mau mau mau điều đồ đen cầm cho nói rồi anh sơn giật lấy túi đồ trong tay cô tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào bên trong vừa đi vừa hô lớn mọi người làng c h i trở lại rồi đây làng c h i cười gượng để mặc anh sơn kéo cô đi vào bên trong như thế mọi người nghe tiếng gọi cũng đồng loạt chạy ra nhìn thấy cô gái nhỏ bị kéo xềnh x ệ t vào bên trong c ũ n g phải phì cười sơn cậu mâu t ả tay con bé ra đi đừng có lôi con gái nhà người ta đi như thế chứ nghe chú trùng nhắc nhở lúc này anh sơn mới phản ứng lại mà nhanh chóng t ả tay cô ra anh sơn gãi đầu cười hì hì xin lỗi tại anh vui quá cho nên lan chi xua tay không sao đâu ạ sau khi mọi người ngồi xuống ổn định lan chi mới có thời gian nhìn quanh căn phòng này một lượt nếu như cô đoán không lầm đây là phòng tiếp đón của bệnh xá này nhưng mà trong ký ức kia của cô không có chút gì ấn tượng với nơi này cả chú trùng thấy làng chi có vẻ lạ lẫm với nơi này thì có chút khó hiểu làng chi trí nhớ của cháu vẫn chưa khôi phục sao cô thở dài đáp vẫn chưa chú à câu nói này làm cho không khí trầm hạng xuống chú trung và những người khác đều cúi đầu trầm m ặ t Tình tai biết một Trung trở trước. tai thật hình Lan nạn, người không dám nói ra. Mọi người hàng huyên một hồi, chú Trung liền bảo Lan Chi trở về phòng nghỉ ngơi trước. Sức khỏe của cô sau tai nạn đã không còn như xưa nữa nên chú cũng phải cân nhắc thật nhiều. khỏe Chi chỉ hồi chú Chi khỏe chú phải sức sâu Sức sâu của của cô ra. xưa là mọi Mọi đều dám đã đã về bảo sau khi được anh phong trở lại căn phòng của mình cô mới nhận ra hóa ra mình đã ở nơi đây có nhiều kỷ niệm đến như vậy cô mở khung cửa sổ Nhìn ra khoảng sân, nơi những ra bây ô cô n cánh bướm đang đùa nhau khoe sắc. Cuộc sống nơi hải đảo hóa ra, cũng yên bình đến thế. Thảo nào cho dù trí nhớ đi, cô cũng quyết định lựa chọn nơi g hòa khoe hải hóa thế. Thảo cho đùa ra lựa sắc. Cuộc có bướm mất đảo đi, đ quyết trí chứ h k ô n giờ p h ả là chương trình bác trình nội g trú. Bây sĩ i là buổi trưa cái thời tiết tháng bảy nơi này nóng như tiêu h đốt lan chi vừa rồi chạy đầu trần lên nhà bếp dùng cơm trưa vậy mà giờ đây chẳng hiểu sao đầu cứ ông ông lên đ ầ u nhói lục một viên thuốc giảm đau rồi với lấy ly nước uống lan chi đột nhiên bị một tiếng nói làm cho giật mình lan chi em dùng thuốc giảm đau sao có chuyện gì vậy em đang bị đau ở đâu d ò n g anh phong vang đinh dồn dập làm cho lan chi luống c u ố n vơ vội lấy vỏ thuốc vứt vào sọt rác cô gượng cười bảo đâu có anh nhìn nhầm thôi ờ đó chỉ là thuốc bổ anh phong thở dài em đừng có giấu anh chúng ta là người trong nghề chỉ cần nhìn qua là biết loại thuốc nào công dụng ra sao chuyện sức khỏe của em hầu như bọn anh đều đã biết thực sự chuyện em ra đảo lúc này rất mạo hiểm ở ngoài đảo trang thiết bị y tế không đầy đủ như trong đất liền hơn nữa bọn anh vẫn hy vọng em đừng bỏ lỡ chương trình bác sĩ nội trú bọn anh ngày trước là không đủ năng lực để thi đ ổ i chương trình này lan chi em không tiếc chút nào sao lan chi cười nhẹ nếu như nói không tiếc thì thật sự là nói dối nhưng mà em không hối hận anh à điều sa đảo công tác chính là một loại trải nghiệm đáng có nhất trong đời anh phong thở dài những chuyện này thực sự anh không muốn xen vào quá nhiều cuộc đời của em vốn chỉ anh nên để cho em quyết định nhưng em nhất định phải chú ý tới sức khỏe của mình em biết mà anh cái này cho em dân vừa ghé đảo nên mới có anh phong gật đầu đặt hai quả q u y ế t nhỏ vào tay cô rồi nhanh chóng rời đi làng chì cầm hai trái q u y ế t nhỏ mà lòng nặng trĩu trước khi cô tới đây phía chú vịnh cũng đã nhận được tin tức cô bị thương chúng muốn đưa cô trở lại đất liền nhưng cô không đồng ý chỉ là thời gian gần đây tình trạng sức khỏe của cô không tốt những cơn đau đầu vẫn thường xuyên ập tới tần suất phải sử dụng thuốc giảm đau ngày một tăng lên đôi khi chỉ cần một chút mưa một vài ánh nắng gắt tôi cũng làm đầu cô đau cả ngày làng chị thực sự không muốn dùng tới những loài thuốc này thuốc giảm đau luôn có tác dụng phụ nếu sử dụng quá nhiều sẽ dẫn tới hệ lụy về sau bóng chiều dần buông xuống hải minh sau khi sắp xếp xong cho những người trong đoàn công tác ổn thỏa liền nhanh chóng chạy tới bệnh xá tìm lan chi đã gần một tháng kể từ ngày cô bị thương tới tận hôm nay anh mới lại có cơ hội được cùng với cô đi dạo hải minh còn mang theo chú chó đô lâu ngày không gặp nó biết đâu khi gặp lại gợi nhớ cho cô ký ức về nơi đây hải minh anh đợi em với lúc chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng bàn chỉ huy quân sự một tiếng gọi đột ngột cất lên làm hải minh dừng bước chú chó đồ thấy người lạ liền quay về phía đó mà s ủ a vang anh quay lại nhìn người phụ nữ với gương mặt thanh tú đang đi về hướng này suốt nhiều năm không gặp nhan s á t của tú anh ngày càng sắc sảo chỉ là trong trái tim của anh bây giờ nhìn thấy cô gái này cũng không còn rung động nữa anh nhìn tú anh bằng ánh mắt xa cách trong giọng nói cũng tỏ rõ sự lạnh lùng gọi tôi có chuyện gì những điều vừa rồi tôi phổ biến với mọi người vẫn chưa hiểu sao không phải tú anh cụp mắt cô ta không nghĩ anh lại dùng chất g i ọ n g này chất vấn cô ta nên có chút ủy khuất em chỉ là buồn chán n g ỏ i anh có thể đi dạo với em hay không tôi bận rồi hải m i n h dứt khoát trả lời nếu như cô muốn đi dạo thì rủ người trong nhóm nghệ sĩ của các cô đi cùng tôi còn có việc tôi đi trước đây tú anh đứng đó nhìn bóng dáng của hải minh đang dần xa mà tức tối d ầ m chân cô ta biết anh dắt chó ra ngoài chắc chắn là đi dạo còn là đi dạo cùng với người phụ nữ kia cô ta thực sự không cam tâm nhìn người đàn ông của mình bị người khác cướp mất mặt trời đã chến bóng Ánh nắng này lúc điện thoại trong tối bất chợt báo tin nhắn mới lan chi cầu mày nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại hải minh nói anh đang ở bên ngoài chờ cô đi dạo trong suốt thời gian yêu đương ngày trước bọn họ vẫn thường đi dạo cùng nhau như thế lan g t r i trầm mặc một lúc trước đây cô có thể rảnh rỗi để đi dạo với anh như vậy sao đáng đo một vài phút cuối cùng cô quyết định nhắn tin bảo anh đợi cô một chút sau đó vào nhà t r ả i lại đầu tóc rồi đi ra phía bệnh xá anh sơn thậm chí còn hỏi cô một câu đi dạo với cậu phó chỉ huy sao làm cho cô hơi ngại hóa ra trước đây chuyện đi dạo cùng với anh vào mỗi buổi chiều là thật nên mới thấy cô bước ra mọi người đã biết cô chuẩn bị đi đâu chú chó đô thấy chủ thì vừa chạy vừa vẫy đuôi rối rít nó chạy tới cọ cọ vào chân cô vòng vòng lan chi cũng vô thức mà ngồi xuống xoa đầu nó chú chó này cô đã từng nhìn thấy trong album ở mấy ảnh của mình nếu như cô đoán không nhầm thì đây là chú chó mẹ từng gửi ra đây lan chi nhìn nó cười cười mày vẫn còn nhớ tao sao chú cho đồ như hiểu được những lời cô nói nó ngước mắt nhìn cô rồi sủa lên một tiếng h ã y m ì n h đứng đó đôi môi khẽ cong lên nó làm sao quên được em chứ nó nhớ em lắm đ â y mấy hôm em h ồ n mê ở b ì n xá nó cũng bỏ ăn luôn lan chi trầm mặc không nói chỉ xoa nhẹ chú cuốn nhỏ hai người chậm rãi bước đi trên con đường bê tông quanh đảo cảm giác thương thuộc lại ùa về làm lan chi có chút vừa lạ lẫm vừa thân quen cô lén nhìn anh trong lòng lại nhớ cái cô gái lúc sáng cô gái tên là tú anh đó rốt cuộc có quan hệ gì với anh tại sao cô cứ có cảm giác hai bọn họ có một mối quan hệ không hề đơn giản hải minh vẫn nắm tay cô chậm rãi bước về phía trước đáng đo một hồi cô mới thu hết can đảm để hỏi cô gái hôm nay có quen anh sao ừ hải minh thật thà đáp lại không một chút né tránh cô ấy và anh ngày trước đã từng yêu nhau ba chữ đã từng yêu dội tẳng vào tai cô có chút khó chịu t ả o nào cô ấy lại nói sẽ giành lại người đàn ông này hóa ra trước đây bọn họ đã từng yêu nhau cô trầm ngâm không nói chỉ lặng lẽ đi bên anh người yêu cũ của người yêu là một cái gì đó rất là không dễ chịu Nó giống như cái dầm nhỏ đâm vào trong lòng người、mới. Nhìn qua thì không thấy vế tương, nhưng để lâu lại càng nhớt nhối. Nếu như người đàn ông dứt khoát thì tốt. còn không người cũ mãi mãi là cái bóng mà người mới không cách nào có cái mới. lại mãi mãi cái mới tới. tốt, thì thấy thì cách thể chạm cũ quá dầm đâm âm mà để lâu vào vế là dứt qua ỉ, con đường quanh đảo tuy không dài nhưng lúc này cô chỉ mong sao con đường này ngắn lại cô sợ anh nhận ra sự bất thường trên gương mặt cô vốn không phải người ích kỷ nhưng khi yêu cô cũng muốn ích kỷ một lần hải minh thấy cô không nói chuyện chỉ nghĩ là cô mệt tôi anh hỏi han cô đủ điều nhưng lan Chi cũng chỉ trả lời cho có lệ sau khi đi dạo một vòng quanh đảo hải minh cũng đưa cô trở lại bệnh xá trời lúc này đã nhá nhem từng đàn hải âu vẫn còn bay lượn g từng đàn không nghỉ chú cho đồ vẫn quấn quýt bên chân cô không rời lan c h i n h ì n lấy bầu trời cao thẳm b ớ t giác nén một tiếng thở dài bên kia hải minh sau khi trở về liền phải cùng với đoàn công tác giao lưu văn nghệ suốt tới nửa đêm ở ngoài đảo vẫn luôn là như thế cứ có đoàn công tác tới đều được quân và dân tiếp đón rất nồng nhiệt những buổi giao lưu văn nghệ những bài hát lời ca đều không thể thiếu dạo gần đây tàu của philippines luôn càng quấy trên thềm lục địa của ta hải minh và các chiến sĩ hải quân trên đảo vẫn luôn ngày đêm giữ gìn biển đảo quê hương lan chi nghỉ ngơi một ngày hôm sau liền bắt đầu lên bệnh xá để tham gia khám chữa bệnh cho quân và dân trên đảo chú trung và anh sơn chỉ cho cô vị trí của dụng cụ trong bệnh xá hết sức tận tình nên cùng rất nhanh không còn bỡ ngỡ và khó khăn khi cấp phát thuốc chú trung thấy lan chi đang ngồi một mình liền bước tới đặt ly cà phê lên phần bàn trống phía đối diện rồi ngồi xuống chú nhìn cô hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi lan chi chú nghe nói cháu hôm qua phải dùng thuốc giảm đâu tình hình sức khỏe của cháu có vấn đề gì sao lan chi toán chút bối rối cô ngập ngừng nhỏ giọng nói cháu cháu không sao cháu đừng quá làm dùng thuốc giảm đâu những hệ lụy về dài chú không dám nói trước cô cúi đầu khẽ thở dài cháu biết à lan chi nè chúng ta ở ngoài đảo này xa gia đình xa bạn bè và người thân thì đồng đội chính là anh em nếu như có chuyện gì chú mong cháu hãy cứ nói ra đừng giấu g i ế m chuyện gì cả đồng đội chính là đ ể chia sẻ để cùng nhau chiến đấu chú không biết rốt cuộc cháu đang cảm thấy thế nào hay suy nghĩ ra sao chú chỉ mong cháu hãy tỉnh táo hãy giữ gìn sức khỏe cho chính mình lan g chi nghe những lời này khoe mắt có chút cay cay ở b ệ n xá này chú trung giống như một người anh cả một người cha luôn quan tâm tới tất cả mọi người lan g chi thực sự may mắn khi công tác trong môi trường quân đội được gặp gỡ những người đồng đội tốt bụng như thế thời gian chậm chạp qua đi cuộc sống trên đảo vẫn diễn ra bình thường như vậy những ngày này lan g chi đã dần quen thuộc với cuộc sống nơi đây cứu anh những ngày này luôn quấn lấy hải minh không rời làm anh cảm thấy rất khó chịu cô ta tuy là quay chương trình nhưng vẫn thường xuyên tìm cách tiếp cận anh còn nói về những chuyện trước kia v à giải thích đủ kiểu hải minh vẫn là phớt lờ cô ta không muốn nói kỳ khám bệnh định kỳ cho quân nhân trên đảo đã tới làng chị và các bác sĩ trên đảo tuy là trí nhớ trước kia đã mất nhưng vì vốn dĩ thông minh nên rất nhanh đã thông thuộc toàn bộ hòn đảo này như dân bản địa trên đảo không có quá nhiều quân nhân nên chỉ trong ngày là có thể thăm khám hết lan chi mặc áo blues trắng từ sáng sớm đã cùng với các y bác sĩ trong bệnh xá chuẩn bị dụng cụ và bàn ghế để tiếp đón các chiến sĩ tới khám định kỳ không khí khám bệnh diễn ra vô cùng trật tự các chiến sĩ khi nhận hồ sơ thì lần lượt xếp hàng trước các khu vực khám h o i minh và ban chỉ huy được ưu tiên khám sớm nhưng anh lựa chọn khám muộn hơn để muốn ở lại ngắm nhìn cô gái nhỏ thêm một lúc cái dáng vẻ bận rộn ấy của cô anh càng nhìn càng cảm thấy động lòng bận rộn cả nửa ngày mới thăm khám được hơn phần nửa cán bộ chiến sĩ sau giờ nghỉ trưa công tác khám sức khỏe lại tiếp tục theo kế hoạch đầu giờ chiều trời còn nắng gắt c á i nắng ở ngoài đảo như thiêu đốt không giống như ở đất liền lan chi mồ hôi nhễ nhại vẫn đang tích cực làm nhiệm vụ những t a o tác nhanh chóng vẫn luôn được cô duy trì để các chiến sĩ không phải đợi lâu đột nhiên lan chi cảm thấy một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng một cơn chóng mà cợp tới làm cô tối sầm mặt mũi lan chi cảm thấy mọi vật quay cuồng cả người cô t r a o đảo trôi đổ ầm xuống đất làng chì cũng cảm nhận thấy một cơn đau đớn lớn xương cũng như muốn vỡ vụn ra rất nhanh ý thức của cô rơi vào một mảng đen h ắ t ám sau khi cô ngã xuống trong phòng khám trở nên hỗn loạn các chiến sĩ người thì đỡ cô dậy người thì đi tìm bác sĩ tới lúc chú trung chạy tới làng chì đã bất tỉnh từ lúc nào không a y buổi khám sức khỏe tổng quát của các chiến sĩ bị gián đoạn lan chi nhanh chóng được mọi người đưa vào phòng cấp cứu ai ngờ bên ngoài đang chờ đợi siêu âm liền thấy chú trung và anh phong d á n v ẽ gấp gáp chạy đi một lát sau lại thấy mọi người ôm lan chi chạy về phía phòng cấp cứu thì hốt hoảng chạy theo cậu ta tay cầm điện thoại nhanh chóng nhắn cho hải minh một tin rồi ở ngoài phòng cấp cứu nghe ngóng tình hình hải minh đang để trong vòng làm việc làm hai ộ p trực tuyến với bàn chỉ huy, các quyền đảo, thuộc Trường chỉ các huy, quyền bàn nhóm với đảo, đảo ở s thì t nhận được n nhắn An tin nhắn hiển phần nhanh thanh công thị phía của đọc cụ gia gửi tới. dưới Vì lô ở mắt à n hình laptop, nên、hải、Minh chỉ cần mở ứng dụng vẫn tin n Hải chỉ h laptop, mở đọc được n Minh Hải hài m ắ mở lớn nhìn vụt qua phần tin nhắn vừa biến mất anh ngồi im như t ư ợ n g còn sợ mình nhìn nhầm vội vàng lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem thì bàng hoàng đó là sự thật hải minh vội vàng tìm một người thay thế anh tiến hành hợp rồi nhanh chóng rời đi lúc đi ra bên ngoài còn vô tình chạm mặt tú anh mặc dù cô ta gọi nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta dù chỉ một giây một phút con đường đến b ệ n xá không xa nhưng với anh lúc này lại cảm thấy nó xa hơn bất kỳ con đường nào khác lòng ánh nóng như lửa đốt liên tục cầu nguyện cô sẽ không sao lúc anh tới nơi an h đã ngồi sàn ở đó các chiến sĩ cũng vẫn giữ nguyên trật tự chờ đợi một số phòng khám vẫn được tiếp tục duy chỉ có phòng cấp cứu là không khí có phần căng thẳng hơn an h nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ở đầu hành lang liền vội vàng đứng dậy vẫy vẫy anh minh ở bên này hãy mình chạy tới Anh mắt lo lắng cực độ nhìn an gấp gáp cô ấy làm sao thế an lắc đầu em không biết chỉ thấy lúc anh phong với chú trung chạy tới lan chi đã bất tỉnh sau đó cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu này hải minh im lặng anh nhìn c h ă m c h ă m vào cánh cửa phòng đầy bất lực vẫn biết từ sau khi cô bị ngã xuống biển tới giờ sức khỏe của cô vẫn luôn không tốt nhưng không nghĩ tới có một ngày lại chuyển biến theo hướng này hải minh viền tay vào tường khó nhọc ngồi xuống ghế c h ở nơi hành lang với vẻ mặt nghiêm trọng anh có lẽ không thể mạo hiểm để cô ở lại mảnh đất này được nữa dù cho bản thân không muốn xa cô nhưng mà sức khỏe của lan chi quan trọng hơn tất cả anh nhất định phải đưa cô trở về đất liền ba mươi phút sau cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra hải minh và an nhanh chóng bật dậy chạy về phía đó hải minh gấp gáp hỏi anh trung tình hình cô ấy thế nào rồi chú trung thở dài nhìn hải minh vài giây rồi mới lên tiếng cậu vào đây với tôi tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu hải minh gật đầu đi theo chú trung về phía bàn làm việc của trạm trưởng ở cuối dãy hành lang trong lòng anh đang vô cùng bất an bởi vì bị gọi riêng vào lúc này chắc chắn không phải chuyện tốt chú trung đẩy cánh cửa phòng làm việc chỉ vào chiếc ghế trống gần đó khẽ nói cậu ngồi xuống đây tôi cho cậu xem cái này hải minh do dự rồi cũng từ từ ngồi xuống anh có dự cảm cuộc nói chuyện này không đơn giản có lẽ sức khỏe của l a n chi đang thực sự gặp phải vấn đề gì đó Sức tồi tệ chú trung mở máy tính sau đó gõ gì đó lên bàn phím chiếc cv trên tường được kết nối hiện lên rất nhiều hình ảnh chụp ct hải minh đây là phim chụp não bộ của lan chi các khối máu đông trong đầu cô ấy vẫn chưa tan có lẽ đã ảnh hưởng tới chức năng của một số mạch máu và làm tắc nghẽn ở các mạch máu dẫn tới tình trạng ngất xỉu trước đây cô bé vẫn luôn dùng thuốc nhưng có lẽ không có hiệu quả nếu như không được xử lý sớm có thể gây chứng đột quỵ não vô cùng nguy hiểm chú trung ngừng lại vài giây rồi mới thở dài nói tiếp cô bé không có ba mẹ ở đây nên tôi chỉ có thể trực tiếp trao đổi với cậu hải minh tôi biết con bé rất cứng đầu nó sẽ không vì chuyện này mà rời khỏi trường sa về với đất liền nên tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi hải minh cúi đầu đầy tuyệt vọng anh không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như hiện tại lan trì vốn dị cố chấp cô đang tới nơi này để nỗ lực tìm lại ký ức của mình anh biết điều đó anh cũng mong cô nhớ lại tất cả mọi chuyện nên ban đầu không quá quyết liệt trong việc giữ cô ở lại đất liền nhưng có lẽ anh đã sai lần này anh sẽ cố gắng bằng mọi giá phải đưa cô trở lại đất liền để điều trị với anh bây giờ sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất những thứ khác có hay không không còn quan trọng nữa hải minh im lặng một hồi lâu mới lên tiếng dòng anh yếu ớt đến lạ là... anh trung Là、em có chuyện muốn nhờ anh có chuyện gì cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ giúp hải minh gật đầu ánh mắt như đang đấu tranh dằn vặt có lẽ quyết định anh sắp đưa ra sẽ làm cô gái nhỏ đau lòng nhưng có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác tốt hơn nữa em muốn nhờ anh khi cô ấy tỉnh lại đừng nói với cô ấy là em tới đây có lẽ sắp tới em sẽ phải đẩy cô ấy trở lại đất liền nhưng anh biết đấy làng chì vốn dị cứng đầu cô ấy sẽ không nghe lời chúng ta mà ngoan ngoãn trở lại đất liền đâu chú trung câu m ậ y ánh mắt có vẻ ngờ vực cậu định làm thế nào h ã y mình hướng ánh mắt nhìn về phía kết quả ct thêm một lần nữa rồi khẽ thở dài có lẽ khi người ta đủ đ a u thì sẽ rời khỏi nơi chứa đầy kỷ niệm anh trung em muốn sau khi cô ấy tỉnh lại sẽ nói lời chia tay với cô ấy tới lúc đó nhờ anh giúp em an ủi cô ấy vài lời sau đó đưa cô ấy trở lại đất liền chuyện này em sẽ nói lại với ba mẹ cô ấy anh chỉ cần giúp em đưa cô ấy trở lại đất liền an toàn như vậy là đủ rồi chú trung thở dài cậu không còn cách nào khác nữa sao cậu chấp nhận để con bé hiểu lầm cậu cả đời này sao hải minh cụp mắt vậy thì còn cách nào khác đâu anh hiện tại em không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để cô ấy quay trở lại đ ứ t liền chuyên tâm chữa bệnh thú thật với anh lòng em cũng đang rói như tơ vò em yêu cô ấy là t h ậ t nhưng mà anh cũng biết đấy so với tình yêu này thì sức khỏe cô ấy mới là quan trọng sau này cô ấy có thể ghét em hận em hay thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ chấp nhận chỉ cần cô ấy không xảy ra chuyện gì chỉ cần cô ấy có thể sống tốt như vậy là em đã vui lắm rồi chú trung trầm mặc một hồi chú đã sống tới từng tuổi này đã gặp rất nhiều những câu chuyện chỉ là lần đầu chứng kiến một câu chuyện tình đẹp ở trước mắt bị dồn vào bi kịch như thế mãi một lúc lâu sau chú trung mới thở dài đáp cô vẫn quyết định sẽ làm như vậy sao hải minh gật đầu đúng vậy anh trung mong anh giúp đỡ em phần còn lại em bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào anh thôi được rồi tôi hứa với cậu cảm ơn anh hải minh nói xong những lời này liền đứng dậy rời đi anh phải tìm một người nếu như có sự giúp đỡ của người đó mọi chuyện mới thuận lợi được lần này phải diễn giống thật một chút có như vậy mới khiến cô trong thời gian ngắn không muốn ra đảo nữa lan c h i tỉnh lại đã là cuối chiều ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phía chân trời chỉ còn le lói vài tia nắng nhạt cô bây giờ cảm thấy cả người có chút sức lực đầu óc vẫn còn quay cuồng có lẽ máu đông trong não đã bắt đầu làm cản trở quá trình lưu thông nếu như không được điều trị kịp thời thì e rằng tần suất ngất xỉu và những cơn đau đầu sẽ càng gia tăng Thậm đột thuốc trị tác tốt nhất chí những không Cách còn có cơ Có cô có nguy não. dụng. quỷ điều lại là vi với bước â y giờ phải mới là mổ cố đ ợ c chính thân. bản b ư ra ngoài phòng bệnh với nét mặt còn nhiều mệt mỏi làng chi chỉ biết cúi đầu nén một tiếng thở dài điện thoại không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới có lẽ hải minh vẫn chưa biết chuyện cô ngất xịu hôm nay làng chi em tỉnh rồi sao sao không nằm nghỉ ngơi thêm một chút mà chạy ra đây thế đang miền mang suy nghĩ thì giọng nói của anh sơn vang lên làm cô giật mình lan c h ì quay lại nhìn anh cười khẽ em khỏe rồi à ở trong bệnh viện ngột ngạt quá em muốn ra ngoài cho toán ừ hôm nay em bất tỉnh làm cho mọi người hoảng sợ lắm đấy trong não có nhiều máu bầm như vậy mà lại cứ giấu mọi người anh sơn thở dài nhỏ dòng chất c ứ em cũng biết nó nguy hiểm như thế nào mà tại sao em lại không c h ữ a trị t r i ệ t đ ể đi em l à n g chi cuối đầu không biết phải giải thích như thế nào ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản n h ữ n g cục máu đông đó chỉ cần uống thuốc sẽ t a n đi cô muốn tới nơi này để tìm lại ký ức cũng là muốn tới nơi này để gặp anh đột quỷ n ã o là bên h lý hết sức nguy hiểm cô biết bản thân Phải điều trời ị như thế nào vào lúc này. Nhưng thế vào lúc bây g i n g ư ờ cũ của anh xuất hiện, cô anh hiện, không thể xuất rời đã i Cô không d á m t i n t ư ở n g vào ván bài này. bản thân, cũng không dám đặt cược ván bài này. Trời đã dần đặt Trời cược dám đã tối lẽ ra như thường lệ giờ này anh phải cùng với cô đi dạo quanh đảo ấy vậy mà hôm nay anh không hề tới cũng chẳng gọi hay gửi cho cô lấy một tin nhắn anh đang thực hiện nhiệm vụ sao trước đây dù bận cỡ nào anh cũng đều gửi cho cô một lời nhắn lần này sao lại không có lấy một tin nhắn lan chì cảm thấy ngột ngạt nên khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi đi dạo chủ trùng đứng trên bàn công tầng ba nhìn cô gái nhỏ bước đi liền với điện thoại gửi tin nhắn con đường quen thuộc này sao u buồn đến thế lúc cô đi ngang qua một ngã rẽ liền thấy một bóng người thân quen lúc cô nâng chân chuẩn bị muốn bước tới thì một cô gái từ trong ngõ bước ra khoác lấy tay người kia đầy tình tứ bước chân cô dừng lại lùi vào một gốc cây lớn bên cạnh cô gái kia ánh mắt long lanh nhìn thấy người kia thì vô cùng vui mừng đợi em lâu chưa anh định đưa em tới nơi nào thế người đàn ông kia cười nhẹ đưa tay khẽ vén mái tóc c ủ a gái kia một cách dịu dàng đương nhiên là đưa em đi ngắm biển âu cảng giờ này rất đẹp em có muốn đi cùng với anh không đương nhiên là em muốn cô gái kia q u á t lấy tay người đàn ông trước mắt nhìn anh ta mỉm cười hạnh phúc chúng ta đi thôi làng chị đứng nếp bên gốc cây nhìn hai người họ đi xa dần chuyện chẳng có gì nói nếu như người phụ nữ đó không phải là tú anh còn người kia chính là người mà cô yêu sâu đậm một giọt nước m ắ t nóng hổi chợt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy trái tim cô đầu nhói như bị ai đó dùng dao đâm sâu vào thật đau tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế hôm nay cô cứ nghĩ anh bận gì đó mới không nhắn tin cho cô hóa ra là anh có hẹn với cô gái ấy bọn họ đã từng yêu nhau lâu như vậy lại là mối tình đầu chẳng trách tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm nếu như đã như thế cô muốn lùi lại một bước để họ trở về bên nhau dù sao nếu như yêu một người mà trong lòng họ còn chỗ cho người cũ thì cũng sẽ không đi được tới đâu nghĩ thì là như vậy nhưng trái tim cô lại đau như thế này lan trì lầm lũi bước đi như cái xác không hồn nước mắt cô vẫn tuôn xuống như mưa cô đi một hồi mới nhận ra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 vẫn đang nhìn về phía này hải minh sau khi đ ể tú anh q u á t tay kéo mình đi khuất liền lập tức gỡ tay cô ta ra ánh mắt anh lạnh lùng nhưng chứa đầy sầu muộn tú anh nhìn cánh tay mình chơi vơi giữa không trung thì cười khổ vừa mới giúp anh mà anh đã phủ với em như vậy sao hải minh không nói anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không đáp tú anh ủy khuất nói anh nhìn em hung dữ như thế làm gì hải minh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới cô ta tú anh chỉ biết cười gượng gạo được rồi không nói chuyện với anh nữa em không phải loại người cho nước đục thả câu đâu em đi đây đừng quên lời hứa của anh hải minh vẫn mặc kệ tú anh rời đi hay thế nào anh dựa người trên bức tường ngứa cánh mắt lên nhìn bầu trời cao thẳm Anh vừa anh tổn thương người anh yêu thương nhất, trái tim anh mới làm tim trái yêu bóng â y giờ cũng chẳng dễ chịu. Giá chịu. c dễ mà có cách à vào o đó, đẩy cô vào đất liền, bớt đau cô bớt t liền, n h ư ơ một chiều ú t g á mà mọi này. cô có thể nghe lời, thì mọi chuyện c nông Bóng thể thì nghe h đến nổi lời, i đau dần buông hải minh vẫn đứng lặng nơi góc tường trái tim anh nhức nhối tâm trí anh vẫn luôn muốn chạy về phía đó ôm cô gái nhỏ kia vào lòng nhưng anh phải cố gắng kìm nén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 lòng anh không gọi xót xa cô gái của anh sao lại phải chịu đựng những chuyện như thế này cơ chứ màn đêm dần buông xuống làng chì g i ấ u nước mắt trong màn đêm tới khi hai mắt cay xẹ không còn nước mắt mới loành choạng đứng lên điện thoại của cô có nhiều cuộc gọi từ phía b ệ n xá nhưng cô chẳng dám bận tâm làng chì cứ đi lầm lũi như vậy trên con đường vắng cô lúc này không có tâm trạng ăn uống nên trở về phòng đóng cửa nằm xuống chiếc giường nhỏ ngay cả đèn cũng chẳng thèm bật lên nước mắt chua xót lại lần nữa chảy dài trên khóe mắt thấm đ ậ m chiếc cối mỏng manh hại mình thấy cô trở về bền xá an toàn anh vẫn đứng dưới góc bàn vuông kia chẳng có ý định rời đi thật lâu sau đó anh mới lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi anh trung lan c h i vừa mới trở về anh giúp em khuyên bảo cô ấy nhé bên kia anh trung thở dài nói cậu lại định biến tôi thành kẻ ác sao hải minh cười khổ em đâu còn cách khác bây giờ cô ấy nghĩ em là kẻ b ồ i bạc em cũng rất khổ tâm sau khi nhận được vài lời an ủi động viên của chú trung hải minh đứng ở đó thêm hai tiếng nữa mới lặng lẽ rời đi chú trung sau khi sắp xếp công việc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 lan chi cười gượng dạ không có cháu thấy hơi mệt nên ngủ sớm có lẽ ngủ nhiều quá nên mắt mới sưng thôi cháu đừng có giấu chú chẳng ai vừa ngủ mắt đã sưng lên như thế có chuyện gì cháu cứ nói ra đi để trong lòng như vậy không thấy mệt mỏi sao lan chi cúi đầu cười khổ có những chuyện không phải nói ra sẽ giải quyết được chú ạ trong lòng cháu bây giờ cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại như thế chú trung cùng với cô ngồi xuống bậc thềm giống như cha và con gái đang tâm sự với nhau lan chi chú cũng đã nhiều tuổi cho nên có rất nhiều việc chỉ cần mình nhìn là có thể đoán ra có thể cháu không muốn nói nhưng cũng có thể cháu nghĩ chuyện tâm sự với chú làm phiền cháu nhưng lan chi à chúng ta ở nơi này vừa là đồng nghiệp vừa là người thân cháu cũng chỉ hơn con gái chú vài tuổi c ò i như cháu đang tâm sự với cha mình cũng được làng chì có chút khó xử cô ngập ngừng đáp cháu có phải chuyện tình cảm xảy ra vấn đề hay không làng chì ngước nhìn chú trong đôi mắt vẫn còn đỏ khóc quá nhiều cô cứ nhìn chú hồi lâu như vậy sau đó lại nhìn ra khoảng không gian đen đặc trước mắt không nói gì chú trung cũng không lên tiếng tựa như chú ở nơi này chỉ để cho cô một chỗ dựa vào hai chú cháu cứ ngồi đó không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng côn t r ù n g mãi một lúc lâu sau lan g chì mới lên tiếng chất giọng cô khàn đặc nghẹn ngào có phải cháu lựa chọn quay trở lại nơi này là cháu sai phải không chú cháu cứ nghĩ sẽ có những ký ức tốt đẹp cháu cứ nghĩ sẽ tìm lại được những hồi ức đã mất khi xưa nhưng cháu đã sai ai nói người như anh ta là người có thể tin tưởng chứ ai nói là yêu một người sẽ chắc chắn có thể thành đôi chú ơi cháu sai rồi cháu sai khi lựa chọn nơi này chứ không phải trị liệu sai khi tin tưởng một người xa lạ mà không chút đề phòng họ sẽ làm tổn thương mình lan chi nói tới đây liền ôm mặt khóc n ư ớ c đỏ chú trùng đưa tay khẽ khẽ vỗ vào lưng cô giống như người cha đang vỗ về con gái chú t r ù n g thở dài thực lòng không nỡ nói ra những lời nói sắp tới nhưng thực lòng cũng không còn cách nào khác vài phút qua đi khi cảm xúc bình ổn trở lại chú t r ù n g mới lên tiếng lan chi cháu đừng tiêu cực như thế cháu đã từng nghe câu duyên tới thì nắm duyên tàn thì buông cháu vẫn còn trẻ con đường phía trước còn rất dài mà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 người cô không cần gặp suốt đêm đó làng chì hầu như không ngủ cô cứ nhắm mắt lại nghĩ về chuyện của ngày hôm nay chú trùng nói đúng cô không thể cứ nhìn mọi chuyện bằng con mắt thường cô phải tìm anh nói rõ ràng mọi chuyện mới được nằm trằn trọc mại tới gần sáng làng chì mới mệt mỏi thiếp đi một chút trời dần sáng bầu trời hôm nay u ám tới lạ hải mình cả đêm cũng không thể chợp m ắ t ngay từ sáng sớm anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm tế và cảm xúc vì anh biết lan chi có thể chạy tới đây tìm anh bất cứ khi nào tối qua anh đã nói chuyện với chú vịnh về tình hình của lan chi chú ấy đã đồng ý ký giấy để đưa cô trở lại đất liền bây giờ chỉ còn chờ cô ấy tự nguyện rời khỏi nơi đây mà thôi lan chi dậy từ rất sớm cô ngồi ở bên hiên nhìn chú chó nhỏ quấn quýt bên chân mà trong lòng nặng trĩu ngày hôm nay bầu trời thật tệ làng c h i đem khuôn mặt ủ dột lên bệnh xá tuy được chú trung cho phép trở về nghỉ ngơi vì là ngày cuối tuần cho nên bệnh xá không khám bệnh mà chỉ cần nhân viên trực tiếp cấp cứu làng c h i ủ r ũ trở lại phòng vừa hay lúc này cô nhận được điện thoại chú vịnh gọi tới chú thuyết phục cô trở về thi bác sĩ nội trú hai năm nay hầu như năm nào cũng vậy cứ gần đến thời gian thi cử chú lại muốn cô trở lại đất liền chú thuyết phục cô rất nhiều hơn nữa còn nói với cô về tình hình bệnh tình của cô lan chi trầm mặc một hồi lâu ngày hôm qua thấy anh thân thiết với người cũ ý chí của cô cũng dần dao động lan chi đắn đo rất nhiều nhưng cô chưa trả lời chú vịnh ngay cô muốn gặp hải m i n h trước để xem anh giải thích mọi chuyện như thế nào rồi mới trả lời chú ấy